Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Trọng nhất chính là thể diện, để ý nhất chính là năng lực kia. Tiểu tử này lại tự nhiên coi như những thứ đó là không có gì đáng lo. Nếu không phải là rất dũng cảm, thì chính là rất ngu đần. Đương nhiên là có à. Khi chúng em quyết định yêu nhau, cô ấy cũng đã biết bệnh của em. Nhưng cô ấy đã nghĩ ý giúp em chữa trị, cùng nhau đối mặt mà cùng nhau cố gắng. Thưa Hoàng à, tại dây hình nắm chặt lấy tay của bạn trai, hốc mắt đỏ hồng đã ngân ngấn nước. Anh ngay cả chuyện riêng tư như vậy cũng đều đã nói ra. Chỉ vì muốn cam đoan với người nhà của cô, đàn ông từ lúc khai tiên lập địa đến giờ, toàn thế giới chắc chắn chỉ có một người như anh. Lâm Thư Hoàng vẫn là một bộ dạng nghiêm trang, giống như chỉ đang nói về một bệnh của bệnh nhân nào đó vậy. Mọi người cũng không cần lo lắng. Cuối cùng thì cháu cũng đã thành công. Mà giải hình chính là cuộc tinh của cháu. Cháu chỉ có phản ứng với một mình cô ấy, cho nên mọi người có thể yên tâm. Cháu sẽ không hoa tâm. Mà còn có thể chuyên thủy với cô ấy Và tận tâm với cô ấy Đó đều là sự thật sao Tạ Vĩnh Thái Ho Can hỏi nữ nhi của mình Ừ Thư Hoàng chỉ có thể là của con Mà con cũng vậy Con chỉ muốn cùng anh ấy cả quãng đời còn lại mà thôi Tạ Giải Hình dùng sức mà cật đầu trả lời cha Vì sao chứ Hết thầy Là vì tình yêu chân thành ạ Đây không phải là một điều đơn giản nhất Làm sáng tỏ một sự kiện hay sao Ngoài đôi nam nữ nhân vật chính Những người khác đều chỉ có thể trợn mắt há mồm, lời nói đơn giản như vậy, lại làm cho người ta khó nhất thời có thể đón nhận. Hiện tại mọi người đã hài lòng rồi chứ, xin lỗi con nghệ tiếp tục nữa, chúng còn muốn đi rờ bát đây. Tạ dài hình chịu không nổi không khí nặng nghề, kéo bạn trai về phía phòng bếp, mà kệ người khác muốn nói gì, thì cả đời này nàng cũng giải quyết không buông tay anh ra. Mở vòi nước, thả dài hình nước mắt cũng tuân rơi, trong tiếng nói như là tiếng đất nghẹn. Em vẫn giúp anh giữ kín bí mật. Tại sao anh lại nói ra chứ? Lâm Tử Hoàng hai tay đã bị ướt. Vì đang cầm miếng bọt biển rời chén cũng đành cuối đầu, hôn đi những giọt nước mắt trên gương mặt của cô. Anh còn sao? Anh chỉ hy vọng bọn họ có thể yên tâm. Tin rằng anh chỉ yêu một mình em. Bởi vì bảo vệ tình cảm của chúng ta, anh phải nỗ lực nhiều như vậy sao? Thật là xin lỗi mà. Bà và anh cứ chờ đó xem cô sẽ chiến tranh lạnh với bọn họ một tháng cũng không thèm nói chuyện Trừ khi chính bọn họ nhận sai, rồi về sau biết đường mà liệu liệu đối tốt với bạn trai của cô. Chỉ cần em yêu anh là đùa rồi. Ai không cần để ý người khác nhìn anh như thế nào? ừm mà kể người khác nói như thế nào. Em đều đứng về phía anh. Cũng lắm thì chúng ta cùng nhau bỏ trốn. Chúng ta đều lớn như vậy. Bỏ trốn có phải là cách quá cũ hay không chứ? Anh cười khẽ. Cô cứ bất chợt này hết ý nghĩ này rồi đến ý nghĩ kia. Ai nói thế chứ? Bỏ trốn không phân biệt biên giới dân tộc lớn tuổi. Chỉ cần có tâm, thì mỗi người đều có thể bỏ trốn mà. Được rồi, anh sẽ nghe theo em. Anh hôn lên trán cô với ngữ khí tràn đầy dùng nịnh. Trước kỳ suy nghĩ của anh rất là bi quan, bởi vì anh hiểu vấn đề của mình, nên rất cuộc cũng cảm thấy anh không đáng được hạnh phúc, cô đơn tịch mịch mới thích hợp với anh. Thế nhưng hiện tại đã khác, có cô ở bên cạnh, cho dù người khác biết được nhiệm điểm của anh, thì anh cũng không cho rằng đó là yếu điểm. Cô chính là thiên sứ của anh, cho anh niềm tin và sức mạnh. Thư Hoàng ạ, anh có phải đang cố im muốn làm cho em khóc hay không chứ? Cảm động đã không đủ để hình dung cảm nhận của cô nữa rồi, chỉ có thể khóc lóc mới giúp cô hóa giải uất ức ở trong lòng mình. Đều là tại anh không tốt, ngoan, đừng khóc nữa mà. Anh tiếp tục hôn nước mắt của cô, đang biết rõ rằng điều này là không có hiệu quả. Cô ôm chặt anh lại càng khóc dữ dội hơn. Lâm Tư Hoàng lần đầu tiên trở bát lâu đến như vậy, nước mắt bạn gái còn chảy nhiều hơn so với vòi nước. Cuối cùng anh lau khô hai tay Nhưng ngược lại ướt súng, có lẽ cô cũng cảm thấy thật sự là con cháu Long Vương rồi. Cha con tạ viễn thái và tạ thăng bình trốn ở trong góc nhìn lén, nghe lén, thấy không có gì là bất thường, vì thế hai người chuyển tới tư phong mà bàn bạc. Bà, bà xem có mưu gì hay không? Đương nhiên là có rồi, hắn muốn trộm mất trái tim của gia hình nhà ta. Trộm như thế nào chứ? Còn có khả năng làm đau lòng. Không trộm như đã nói chứ, sẽ càng thương tâm hơn. Cho nên kết luận là gì? Nếu trộm hay là không trộm thì kết quả đều thực là thảm mà. Con gái lớn như bom nổ chậm, giữ lại thật là không ổn, đành phải chuẩn bị đồ cưới cho nó đi, Còn như là những thứ tiết kiệm bảo hiểm mua cho con bé, đều lấy ra để mà xem lại đi. Bà, bà thật là sáng suốt nha. Sau ngày gặp mặt gia đình bạn gái, Lâm Tư Hoàng nghĩ rằng bọn họ muốn kết hôn thì còn phải đi một đoạn đường rất dài, lo âu trong lòng nhưng vẫn kiên định, bởi vì hai người bọn họ yêu nhau, chỉ cần như vậy là đủ, còn những thứ khác thì đều là chuyện đã qua rồi, ngẫu nhiên thời tiết không tốt lắm mà thôi. Qua vài ngày, anh lái xe đi đón bạn gái lúc tan tầm thì lại nghe thấy một chuyện bất ngờ. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net.